Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bệnh viện tiến về phía tôi như một đoàn quân ma đang màng chết chóc tới. Tôi nghe bùng nhùng ở bên tai tiếng cười khanh khách man dở, tiếng da súc giắc cầm lại kêu lên quang quác loạn xạ. Hành lang bệnh viện nhỏ đi, các anh chị trong gia đình của Quân càng ngày lại càng tới gần tôi hơn, nhưng nhân dạng của họ thì không thể biến dạng hết cả, bọn họ méo mó, đen sì và bốc mùi. Tôi lật đật bỏ chạy vừa chạy vừa gọi tên của Quân, chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng thấy Quân ở cuối hành lang. Quân đỡ lấy tôi, nhưng ở tư thế kỳ cục này khiến cho tôi nhận ra một điều gì đó bất thường thì đã không kịp. Hai bàn tay của Quân bóp chặt lấy bụng của tôi. Những ngón tay của Quân dần bấm sâu vào da thịt của tôi, tạo thành những cái lỗ, máu từ trong đó chảy ra ào ào. Quân càng ấn sâu mười đầu ngón tay của anh vào bên trong bụng của tôi. Thì tôi đột càng nghe thấy nhiều tiếng hét quỷ dị đến chói tai hơn. Nó khiến tôi đau đớn đến độ hai mắt bị ép chặt cho đến khi máu không ngừng. Tôi chừng chừng nhìn quân, gương mặt của quân lạnh tanh, miệng thì liên tục nói xin lỗi, xin lỗi một cách cứng nhắc. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi quân, nhưng không được, đánh bất lực thét lớn thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi thấy mình đang ở trong phòng ngủ và tình hình có vẻ như là tôi vừa đột ngột tỉnh lại sau một cơn ác mộng, không dám chắc chắn về những thứ xung quanh, tôi phải hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi một lần nữa mới bất ngờ mở mắt ra để xác nhận mọi thứ thì quả thật tôi đang ở trong phòng ngủ, căn phòng ngủ quen thuộc của nhà của Quân dưới quê. Nó khiến tôi bật cười, cười như điên dại không tài nào ngừng lại được. Cửa mở, các anh chị trong gia đình của Quân bước vào. Tôi thả mình nằm xuống dưới giường. Nhìn tôi rồi bọn họ từ từ tiến về phía của mình, chỉ có thể rơi nước mắt mà chẳng muốn phản ứng gì nữa. Tôi thấy Quân đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào, tay anh bấu chặt vào tường. Anh cả đưa một cái chén về phía chị 7. Chị 7 vẫn đang cúi gằm mặt, phải đợi đến khi người bên cạnh huých cánh tay đụng vào tay của chị 7 mới run lẩy bẩy nhận lấy chiếc chén. Bên trong cái chén đựng một thứ chất lỏng đỏ như máu. Chị Bảy dùng nó để vẽ một hình tròn lên bụng của tôi, rồi vẽ một đường thẳng từ chán xuống dưới ngực. Cái thứ ấy, theo ngón tay của chị Bảy đi đến đâu, là tôi bắt đầu thấy cả người của mình nóng bừng lên đến đó. Chưa bao giờ lại nóng đến như vậy. Cứ như thế tôi đang ở giữa một đám cháy lớn, bị ngọn lửa hung giữ điên cuồng bao vây quanh. Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Tôi cảm thấy da mình căng cứng, càng ngày thì nó càng bóng nhảy. Tôi bây giờ thì thấy cơ thể của mình giống như một con heo quay vậy. Sau đấy, thì anh Tư cầm một bát gạo tiến đến, chẳng kiêng nể gì, anh ta vành miệng tôi rồi đổ tất cả vào. Những hạt gạo nhỏ xuống cổ họng khiến cho tôi bắt đầu thở gấp, hơi thở nhỏ dần. Tôi cảm giác thanh thản của mình đang bị lấp lại, nghẹn ứ. Đường thở của tôi đang hẹp dần, đường sống có vẻ cũng ngày càng nhỏ lại. Rồi bọn họ Mỗi người một tay một chân, quấn chỉ đỏ vào cổ tay, cổ chân của tôi, rồi không muốn nhìn những hình ảnh ấy nữa, nên tôi nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể đón nhận mọi chuyện. Nhưng chuyện này, đúng là chỉ có nó xảy ra và mình trực tiếp trải nghiệm thì nó mới có thể tin là thật, nhưng tôi mong nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai. Bọn họ đã đặt tôi lên một cái cáng làm từ rễ cây rồi khiêng đi. Lúc đi ngang qua quận Tôi mỉm cười nhìn anh rồi nói, "Mẹ con em đi đây." Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra bình tĩnh, thế nhưng thú thực là tôi mong muốn sự bình tĩnh ấy có thể đánh động được trái tim của Quân. Dù nó mong manh, nhưng tôi thì vẫn ôm hy vọng như vậy. Mặc dù không thể thay đổi được gì thì tôi vẫn muốn Quân phải ghi nhớ mãi câu nói ấy, mang theo nó suốt đời mà sống sau khi đã đối xử như vậy với vợ con mình. Nhưng mà đến khi bị đưa xuống cái hang ở dưới gốc cây cổ thụ trong vườn kia, thì tôi đã hoàn toàn không còn bận tâm tới bất kỳ một điều gì nữa. Khi đang ở trong cái khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết ấy, tôi mới nghĩ, giá mà cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ một ngày thôi cũng được, để tôi cho con tươi ra ngoài, cho nó sự sống trọn vẹn trước rồi hãy lôi tôi tới đây. Chỉ cần cho tôi cơ hội rồi tôi muốn làm gì cũng được. Càng nghĩ Tôi càng chảy nước mắt vì bất lực. Sau khoảng thời gian vùng vẫy muốn phản kháng, tôi đã chuyển sang trạng thái bình ổn, điều tiết nhịp thở yếu ớt của mình và duy trì cái trạng thái thản nhiên đến thách thức với hiện tại. Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi trong khi đó, những thứ bên trong thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net